Để lại hai người lôi cương và ngu đau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 225 tiên phủ màu tím Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 225 tiên phủ màu tím Nhóm dịch me trai em Huyền một lão ma đang cùng tám tên cường giả đi về phía trước được vài bước Bỗng nhiên dừng lại Cả tám tên cường giả cũng đều dừng lại theo Không bước thêm nửa bước Bỗng nhiên sắc mặt của huyền một lão ma biến đổi Hỏi lại thêm lần nữa tiểu tử Ngươi cương quyết không đi cùng bọn ta Không chỉ có lôi cương Ngay cả chín tên cường giả cũng không hiểu nhìn về phía huyền một lão ma Vì sao nhất định phải có lôi cương đi cùng lôi cương nhìn huyền một lão ma chần chừ một lát rồi gật đầu sắc mặt huyền một lão ma lại biến đổi thanh âm của lão bỗng vang lên trong đầu lôi cương tiểu tử cùng nhau vượt qua sấm chết hủy diệt thì tỷ lệ sống sót mới cao ngươi cho rằng ngươi sẽ may mắn có thể vượt qua một người khó có khả năng có thể vượt qua lão phu sống nhiều hơn ngươi Đã vào không dưới 10 lần, chẳng lẽ lão phu lừa ngươi? Hừ, nếu như không phải còn cần ngươi và con linh thú 5 màu kia giúp đỡ, lão phu cũng chẳng cần phải bận tâm ngươi sống hay chết. Huyền một lão ma nói như vậy cốt để lay chuyện ý định của lôi cương. Ngoài trừ tiểu giác, lôi cương không nghĩ ra huyền một lão ma có thể lợi dụng mình làm gì. Do dự một lúc lôi cương gật đầu nói lần này ta tin tưởng ngươi Khuôn mặt huyền một lão ma bỗng trở nên tươi tỉnh Hắn dưa mắt nhìn bốn phía nói cùng tiếng vào nhé Nhớ kỹ Nhất định phải cách lão phu mười bước Nếu không Chắc chắn sẽ bị hồn phiêu phát lạc Ngu đau do dự nhìn mắt lôi cương Thấy lôi cương khẽ gật đầu Liền theo lôi cương tới bên cạnh huyền một lão ma Tám vị cường giả khác cùng nhìn thẳng vào mắt lôi cương Tuy rằng không biết vì sao lôi cương lại thay đổi ý định Thế nhưng có nhiều người khiến cho họ cũng cảm thấy an tâm hơn Nếu như có chuyện gì cũng có người chôn cùng Vù vù Một âm thanh vang lên Huyền một lão ma giang hai tay ra Một cái kết giới màu vàng sẫm từ người huyền một lão ma xuất hiện. Chẳng bao lâu thì che phủ cả mười người. vào huyền một lão ma quát to rồi bước đi trước. Toàn bộ mười người tiến vào cửa thứ ba. Vừa mơn. u, Vinh. Quy. Quy. Bước vào trong những tia chớp hủy diệt. Lôi cương bỗng thấy khiếp sợ khi nhìn thấy bạo lôi đột nhiên cuộn trào mạnh liệt kinh khủng khiếp. Điên cuốn tấn công ánh sáng phát ra từ chỗ huyền một lão ma. Mặc dù không ở bên ngoài cảm nhận, nhưng nhìn bạo lôi cuồng bạo các cường giải như thất kinh. Nếu như không có kết giới của huyền một lão ma e rằng khó có thể tránh thoát được bạo lôi điệp ngược liếc mắt nhìn mọi người Khuôn mặt ngu đau đã tuôn ra mồ hôi lạnh Cùng nhau có thể vào được cũng không tồi Giúp toàn bộ cương khí và chân khí của bọn ngươi Tập trung lại trong cơ thể của lão Phu Chỉ có như vậy Mới có khả năng vượt qua Trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi Tiếng nói của huyễn một lão ma vang lên bên tai Sau một lúc do dự các cường giải nhìn nhau Địch Thanh là người đầu tiên đặt tay lên lưng huyền một lão ma Cương khí cuồng cũng không ngừng di chuyển vào trong cơ thể huyền một lão ma Còn chờ gì nữa Bạo lôi bên ngoài càng thêm cuồng bạo Không mau bắt đi Nếu không động thủ Tất cả sẽ cùng nhau chết ở đây đấy huyền một lão ma thấy các cường giả vẫn còn do dự liền nổi điên quát. Nghe được chữ chết, các cường giả môn đều bắt đầu truyền cương khí vào trong cơ thể huyền một lão ma. Lôi cương đứng một bên, cũng không có ý định động thủ. Sau khi nhìn khuôn mặt huyền một lão ma nhương trọng, Lôi cương từ từ nhìn bạo lôi đang cùng bạo ở phái bên ngoài kết giới Lôi cương có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính một đang dần trở nên bạo loạn Lẽ nào chân lý ngũ hành và lôi hành là như vậy sao Như linh khí thuộc tính một có sức sống mạnh mẽ nhưng cũng có thể hóa thành một lưỡi đau sắc bén Mỗi một thứ đều có hai mắt của nó Lôi cương chìm vào trong suy nghĩ. Phải kiên trì cũng nhanh tới sát giáp ranh huyền một lão ma nhắc lại lần nữa. Quay đầu lại. Huyền một lão ma khuôn mặt bỗng biến sắc. Nhìn chầm chầm vào mắt lôi cương. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ nổi giận. Hắn quay to tiểu tử. Còn không mau đem cương khí rót vào cơ thể cho lão phu. Còn chờ gì nữa? Khiến cho huyền một lão ma thổ huyết, lôi cương vẫn ngoãn mặt làm ngơ như chưa từng nhìn thấy. Nhẫn nhịn để không nổi giận, huyền một lão ma tập trung chống cự, để cho kết giới tự từ đi trong bão lôi. Thời gian trôi qua mau, lúc này các cường giả cũng dằn vặt không cùng, chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đến như vậy. Cương khí và chân khí trong cơ thể họ đều cùng cuộn rót vào trong cơ thể huyền một lão ma, không dám chậm trễ. Sư Tôn, ngươi làm sao vậy? Bỗng một tiếng hét kinh hải vang lên, khiến cho cả huyền một lão ma cũng phải kinh hãi quay đầu lại nhìn. Mà lôi cương cũng không biết lúc nào đang tiến tới sát được bên rìa kết giới, với lại cũng đang muốn tiến tiếp nữa. Tiểu tử tử Người muốn chết sao? Huyền một lão ma vừa giận vừa sợ nói. Nếu như lúc này mà lôi cương phá hỏng kết giới, như vậy chắc chắn họ sẽ rơi vào mơ. U Vinh Quy Quy 8 Tám tầm địa ngục chẳng bao giờ có thể tái sinh. Huyền một lão ma giờ đây cũng không nắm chắc sự sinh tồn trong hủy diệt chi lôi. Thế nhưng một màn bạo lôi cuồng bạo kế tiếp đang lai tới khiến cho các vị cường giả giật mình. Lôi cương cũng đã đi qua kết giới. Hơn nữa cũng không hề phá hủy kết giới. Lôi cương một mình lao vào bạo lôi đang cuồng bạo tấn công trong nháy mắt thân thể của lôi cương đã bị bạo lôi bao phủ. Sư tôn ngu đau kêu thảm một tiếng, vẻ mặt đầy đau khổ. Được rồi. Lôi cương đã chết. Dốc toàn lực truyền cương khí và nội khí vào ta. Tiếp tục tiến tới huyền một lão ma tỏ vẻ đau sót quay đầu nhìn lại phía sau. Quát lớn. Trong nháy mắt kết giới chuyển động nhanh hơn vài phần. Sau nửa khắc. Mười người xuất hiện trong một cái không gian màu tím Linh khí thuộc tính lôi ở đây hết sức yên tĩnh Không có sự cuồn bạo như trước đây Ngoài trừ huyền một lão ma và Ngô đau ra Cả tám vị cường giả còn lại nhìn về phía trước với ánh mắt đầy vẻ kinh hải Ở phía trước một cái tiên phủ màu tím đập vào hai mắt mỗi vị cường giả Tự sắc tiên phủ Khí thế từ tiên phủ tản ra như hình thành vô số thần long. Khiến cho bản thân bọn họ không thể làm chủ được chỉ muốn quỳ sụp xuống. Tiên phủ. Rốt cuộc lại được gặp tiên phủ hai mắt địch thanh rung rẩy, nhìn chầm chầm về phía trước lẫm bẩm nói. Không ai chú ý tới hai mắt của huyền một lão ma đang càng trở nên dự tận hơn. Khó miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Nói các ngươi đã thấy được tiên phủ Còn kho báu Các ngươi cũng Huyền một lão ma chưa nói dứt Tà Lan đứng bên cạnh huyền một lão ma Kêu thảm một tiếng Rồi hóa thành sát khí đen thui Ngươi Tất cả cường giả thất kinh Trong lòng cũng nổi giận Thế nhưng một thứ uy thế kinh khủng xuất hiện Khiến cho bọn họ kinh hải Không còn ý kháng cự khập khập. Các ngươi cho rằng lão phu thực lòng muốn cùng các ngươi chi kho báu huyền một lão ma đắc trí cười vang. Khốn kiếp địch thanh giận dữ quát lên, miệng phun ra máu, thân thể vút lên vọt tới cửa thứ ba rồi chui vào trong sấm chết hủy diệt. Địch ngược và ngu đau cùng vài tên cường giả khác cũng phun ra máu nhảy vào trong những tia chớp hủy diệt đó. Nhưng một vị cường giả của thâm uyên chạy cuối cùng cũng có kết quả giống như tà lan Huyền một lão ma nhìn đám cường giả chui vào trong hủy diệt chi lôi Cười lạnh lùng nói tiếng vào trong hủy diệt chi lôi Cũng phải xem các ngươi có duyên hay không Huyền một lão ma quay lại nhìn về phía tiên phủ Hai mắt cũng lộ ra vẻ thành kính Rồi bay thẳng về phía tiên phủ Biến cố bất thình lình khiến các cường giả trở tay không kịp. Biện pháp duy nhất là bọn họ tiếp tục thử liều tiến nhập hội diệt chi lôi thêm một lần nữa. Nếu như đứng lại, bọn họ chắc gì đã có thể chống đối lại được với huyền một lão ma. Mà lúc này cương khí với chân khí của họ đã tiêu hao hết. Làm sao có thể là đối thủ của huyền một lão ma. Tiến vào hủy diệt chi lôi có 9 phần chết 1 phần sống. Lúc này họ không có quyền lựa chọn sống hay là chết. Tất cả là phụ thuộc vào vận may. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 226 trời quan tâm tới người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 226 trời quan tâm tới người. Nhóm dịch me trai em Bên trong hội diệt chi lôi Thân thể lôi cương bỗng bất động giữa vô số bạo lôi Vậy mà không biết từ lúc nào cốt giáp của lôi cương lại được triệu ra Cốt giáp của lôi cương bị bạo lôi tấn công Nhưng không bị đánh nát Mà bạo lôi cuồng bạo chui vào bên trong khiến cho ánh sáng màu tím trên cốt giáp càng lúc càng chói lòa Thời gian trôi qua thật nhanh, bạo lôi càng mạnh càng thêm hung hãn cốt giáp của lôi cương tưởng như hấp thu tới mức cao nhất. Âm, um, một âm thanh lớn vang lên, cốt giáp trên người lôi cương như bị nghiền nát. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể lôi cương, khiến cho hắn bị lộ ra trong bạo lôi. Linh khí cường bạo nhanh chóng chui vào trong cơ thể của lôi cương Bị hàng ngàn hàng vạn bạo lôi tấn công Không lâu sau, máu phủ đầy da thịt của lôi cương Từ trong giới chỉ trên tay lôi cương bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt Một bóng người nhẹ nhàng đi ra Lúc người này xuất hiện toàn bộ bạo lôi trong không gian dường như ngưng lại Như rất sợ hãi khi nhìn thấy bóng người đó Một lát sau, xung quanh lôi cương như biến thành một khoảng không Toàn bộ linh khí thuộc tính lôi bỗng dương biến mất Chỉ còn lôi cương cùng với người này cùng đứng trong khoảng không đó Linh khí thuộc tính lôi điên cuồng quá chẳng lẽ là Người này đột nhiên than lên một tiếng rồi ngay lập tức hai tia sáng từ bóng người đó xuất hiện Có linh khí thuộc tính lôi cuồng bạo rèn luyện thân thể ngày sau khi sử dụng khai thiên lại càng có ít bóng người thở dài một tiếng, rồi chui vào bụng lôi cương. Bóng người biến mất bạo lôi lại cuồng bạo tấn công về phía lôi cương. Cơ thể lôi cương lại tóm máu, các khớp xương cũng như lòi cả ra ngoài. Thế nhưng không hiểu một luồng sức mạnh ở đâu ra đã bao phủ lấy khiến cho cơ thể lôi cương vẫn giữ nguyên. Cũng không bị bạo lôi tấn công tan xương nát thịt. Dưới sự tấn công của bạo lôi, thân thể của lôi cương từ từ có sự biến hóa. Lúc lôi cương để cho bạo lôi xâm nhập cơ thể. Ở xa trong hỗn độn. Tại một thế giới khác. Trong một cái công phái lớn. Trên ngọn núi cao giữa tôm phái đó có một người mặc quần áo màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng hơi tô điểm nét nam tính. Thế nhưng khuôn mặt người đó lại toát ra nụ cười đau khổ và lòng thì đầy chua xót. Nét mặt co lại. Ha ha. Người áo đen bỗng bật cười lớn, trong tiếng cười cũng chứa đựng không ít đắng cay khổ sở. Không có Tất cả như chưa từng xảy ra. Thì ra đây là cái cảm giác không có tư chất nam nhân nhìn về phía trước phương lẩm bẩm nói. Ngay lập tức. Người đó giơ hai tay lên. Hai mắt ngước lên nhìn hai tay. Bỗng nhiên hai tay để lộ màu kim. Hồng. Hoàng. Ba loại sắc khí. Nếu như có người đang ở gần thì cũng phao thấy khiếp sợ, thế nhưng nhãn lực của H y nam nhân lại cực kỳ chói lòa. Chẳng lẽ với ba hệ kim, thổ, hỏa cũng chỉ có thể ở đây hay sao? Tốt độ tu luyện giảm xuống mấy chục lục lần cả đời này của Lôi Ma ta cũng không có cơ hội đạt tới đỉnh cao hay sao? H y nam nhân lẩm bẩm nói. Người nam nhân áo đen chính là Lôi Ma. Trong thịnh hội giữa năm giới, lôi ma đã bị đã thương. Sư phụ của lôi ma tiên vân đạo thánh vào thời điểm cuối cùng đã cứu tỉnh lôi ma. Thế nhưng, cũng không thể cứ được toàn bộ cơ thể có ba hệ của lôi ma. Sau khi tỉnh lại thì lôi ma đã thay đổi hoàn toàn. Vốn lúc trước, ánh mắt của Sư Tôn nhìn hắn với một sự mong đợi thì bây giờ chỉ còn lại một sự thương tiếc. Mọi người nhìn về phía hắn với ánh mắt bí ẩn đầy thương cảm Điều này làm cho lôi ma không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật Mà sau khi biết nguyên nhân, suốt chút nữa thì lôi ma cũng gục ngã Thể chất có ba thuộc tính kim, thổ, hỏa là do chính trời sinh ra Một khi bị mất thì vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở đây Thậm chí tu vi so với trước kia không tăng lên mà so với thường nhân thì càng thêm gian nan. Sự đã kích như vậy đối với một người ngay từ đầu có sự tu luyện đã thuận bùm xuôi gió. So với thường nhân nhanh gấp mấy chục lần không thể chịu nổi. Ha ha! Tiểu cương ca ca sai rồi. Ê! Rằng đây chính là báo ướm. Kaka có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi lúc đó khuôn mặt bị thương người nam nhân áo đen bỗng nhiên nhăn lại. Hai tròng mắt đen nhìn chầm chầm về phía trước mà ngẩn người. Rất lâu sau, người nam nhân áo đen thở ra một hơi khóng mắt rơi lệ, cơ thể khẽ run lên. Người nam nhân áo đen chậm rãi nằm xuống, nhìn chăm chú lên bầu trời. Tiểu cương Nói cho ca biết trước đây ngươi phải chịu đựng như thế nào Hay là trước đây ca ca đã tuyển chọn sai Vì tu luyện mà bỏ qua ngươi Khiến cho hai huynh đệ chúng ta không có ngày gặp lại người nam nhân áo đen lẩm bẩm nói Trong mắt lộ rõ sự hổ thẹn Lôi cương vẫn là nỗi đau trong lòng lôi ma Theo lời sư tôn tiên Vân Đạo Thánh nói Nếu như lôi ma quên hết tình nghĩa với lôi cương, thì lúc này tu vi của lôi ma không phải là đạo quân thiên giai mà là đạo hoàng thiên giai. Thậm chí ngày càng cao, thân thể của tam thuộc tính trong cả hỗn độn rất ít. Việc tu luyện luôn là sự ngưỡng mộ của người bình thường. Lôi ma một tiếng quát phát ra trong hư không, dường như khiến cho hồi ước. Của lôi ma bỗng nhiên trở lại Hắn bật dậy Nhìn trong hư không không biết Lão nhân bạc y xuất hiện lúc nào Khuôn mặt hơi nhăn lại nói sư tôn Lôi ma Ngươi là người có thân thể ba thuộc tính Do trời sinh ra lẽ nào lại khiến cho ngươi nhục chí Trước đây ngươi không thiếu tự tin như vậy Quả thật là như vậy Thì vi sư đã nhìn lầm ngươi. Ngươi không xứng với thân thể của mình sao tiếng nói của vị bạch y lão nhân như tiếng sấm nổ bên tai. Nhưng lại khiến cho ý trí của lôi ma tỉnh thức. Sư phụ. Lôi ma. Thân thể tam thuộc tính của con đã bị mất. Lúc này con công không bằng một người bình thường. Lôi ma xin lỗi sư phụ. Đã phụ công dạy dỗ của sư phụ lôi ma rung rẩy nói Hắn quỳ rạp xuống cúi đầu với vẻ mặt chán trường Bạch y lão nhân nhìn bộ dạng của lôi ma Sâu thẳng trong ánh mắt đầy sự tiếc hận Cơ thể vút lên Xuất hiện trước mắt lôi ma Lão vuốt mái tóc đen của lôi ma rồi lẩm bẩm nói lôi ma Ngươi không còn tư chất mà người ta đố kiện. Nhưng ngươi lại có một cái tâm mà người bình thường không có. Cái tâm đó vẫn có thể đưa con đường tu luyện của ngươi tới đỉnh. Thân thể tam thuộc tính của ngươi chỉ là thứ trợ giúp ngươi. Nhưng cũng không hoàn toàn là của ngươi. Cái ngươi cần là phải có cái tâm một cường giả. Một cái tâm không bao giờ lụi tàn. Chỉ có như vậy... Ngươi mới có thể đạt tới đỉnh cao và ngươi mới có tư cách sở hữu thân thể này. Tư chức không phải là quan trọng nhất. Cái quan trọng chính là cái tâm. Chỉ cần ngươi nỗ lực, ngươi nhất định sẽ thu được kết quả như mong muốn. Lúc này có thể xem như ngươi đã học được một bài học thiết đáng. Nhớ kỹ, nếu trời cao đã ban cho ngươi thể xác này, Nghĩa là trời đã chọn ngươi. Con đường của ngươi không nên vì điều đó mà phải dừng lại. Cơ thể lôi ma run lên cầm cập trong lòng lôi ma vô cùng hỗn loạn. Những mâu thuẫn bắt đầu hiện lên. Ông trời đã chọn ta sao? Con đường của ta thực sự không phải dừng lại ở đây sao? Đúng vậy. Trước đây con đường của mình hết sức thuận buồm xuôi gió. Không gặp trắc trở Không có cái tâm của cường giả Vậy mình có tư cách gì mà sở hữu cái thân thể khiến cho người khác phải ghen tị Sư phụ Đồ nhi thực sự hiểu thông rồi tiếng nói kiên định của lôi ma cất lên Ánh mắt đã khôi phục được niềm tin vốn có Ánh mắt bạch y lão nhân tràn đầy vui sướng Nhưng sâu thẳm vẫn còn chút tiếc hận Lôi ma, thân thể tam thuộc tính của con đã mất nhưng cũng không phải không chữa trị được. Cứ tu luyện tốt nhất định ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, phải có tâm của một vị cường giả. Vi sư sẽ giúp ngươi, nói cho ngươi biết phải làm sao để chữa lành cơ thể. Điều quan trọng là bản thân ngươi phải hết sức nỗ lực, tất cả phụ thuộc vào ngươi hết. Đệ tử của tiên vân đạo thánh ta không bao giờ là một kẻ tầm thường bạch y lão nhân nói kiên định. Dường như xuyên thấu lòng của lôi ma. Cả người lôi ma chấn động ánh mắt chết chết nhìn chăm chú vào bạch y lão nhân ánh mắt cũng dần tràn đầy niềm tin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 2276 màu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 227 màu. Nhóm dịch me trai em. Huyết ngục ở ngay sát biên giới của cái khe sấm chết mưa bão. Cuộc đại chiến giữa huyết ngục và thâm uyên đã diễn ra rằng co tròn 20 ngày. Lúc này, những người còn sống đều là những con cáo già với tu vi cao. Người tà đạo cùng với người tu ma của thâm Uyên tàn nhẫn khiến cho người trong huyết ngục càng thêm sợ hãi với thâm Uyên. Trận chiến đã trải rộng toàn bộ huyết ngục, vô số tu luyện giả đều đã bị chém chết. Những thi thể này rơi xuống mặt đất cái thì nát phụng chỉ còn lại một đống thịt cái thì còn nguyên vẹn. Bởi chỉ còn có 10 ngày nên không ít tu luyện giả cùng với người tu ma. Người tà đạo đã thôi không chém giết Mà thu dọn chiến trường Thu lấy những chiến lợi phẩm trên mặt đất Ngục tội là người tà đạo của Thâm Uyên Tại Thâm Uyên Lòng thương cùng với tấm lòng thiện của mỗi một người tu luyện đều vớt lên chính tầm mây Đó cũng không phải là bản tính của một số người Nhưng là vì sống sót được Rồi lại một chuyện khác Thời thế tạo nên người tu luyện giả ở thâm uyên. Có một số việc là do than bất do kỹ, mà ngục tội là một trong số những người đó. Vô số năm qua, ngục tội luôn ở trong tình trạng nâng cao thực lực để sinh tồn. Để sống sót, ngục tội đã gây ra vô số việc thương thiên hại lý, thế nhưng ngục tội cũng có chút ái nấy lương tâm. Vô số năm tham sống sợ chết khiến cho sức mạnh của ngục tội càng thêm mạnh Đạt tới mức đạo quân huyền dai Tại thâm uyên có thể coi là cao thủ hạn nhất Mỗi mục vi tu luyện giả dưới thâm uyên Nhất thiết phải nâng cao tu vi trước Đó là đợi cứ ngàn năm một lần huyết ngục yên ổn lại sẽ tới huyết ngục hấp thụ thần hồn và cương anh Đạo anh của tu luyện giả Để thu được linh khí cực mạnh Ngục tội cũng không ngoại lệ Lúc này, ngục tội đang điên cùng tìm kiếm chiến lợi phẩm trong đống thi thể chất cao như núi Số chiến lợi phẩm đó đủ để cho ngục tội có được một gia sản kết xù trong thâm uyên Số chiến lợi phẩm này đủ cho gã thu được rất nhiều linh thạch tu luyện nghĩ tới việc khi trở lại thơm uyên trong vòng ngàn năm, thậm chí là vạn năm cũng không phải bận tâm tới linh thạc. Ngục tội nhát mép cười. Thế nhưng, ngục tội cũng không hề lơ là cảnh giác. Trong lúc thu chiến lợi phẩm, thần thức của gã vẫn tản ra quan sát bốn phía. Thu được số lượng lớn chiến lợi phẩm khiến cho giới chỉ của ngục tội đầy ứ. Mà gã cũng không phải là người tham lam tới mức không nể mặt người khác. Ở một nơi ác liệt như thâm uyên, tham quá không nể mặt người khác cũng dễ sinh họ. Trong lúc ngục tội đang thu thập chật cứng người lại, ngẫm đầu lên mà hít một hơi thật sâu. y lùi lại mấy bước, ánh mắt như dài đi. Người này thật quá dị. Ngục tội sợ hãi, thầm than một tiếng. Bỗng nhiên, ngục tội giật mình y xuất hiện ở đây lúc nào? Chẳng lẽ lúc trước mình quá mất tập trung? Không thể như vậy. Sợ rằng tu vi của người này, ngục tội chật có cảm giác ớn lạnh. Bản thân gã là người ham sống sợ chết. Lúc nào cũng luôn cảnh giác vậy mà lúc này cách ngục tội mười thước lại có một gã thanh niên mặc da thú nhìn ngục tội với ánh mắt hiếu kỳ, điều khiến cho ngục tội khiếp sợ đó là trên trán người thanh niên đó có một cái ống ký sáu màu bao gồm vàng, hồng, tím, vàng kim, nâu, lam. Sáu màu đó được phân bố trong một cái hình tròn, điều khiến cho gã kinh hãi hơn nữa là hai mắt của người thanh niên. Tại sao lại có một đôi mắt như vậy? Hai mắt của người bình thường chỉ có hai màu đen và trắng. Nhưng hai mắt người thanh niên đó trừ hai màu đó ra lại có cả sáu màu giống như trong cái ống ký trên trán. Hơn nữa, mái tóc của người thanh niên đó cũng có cả sáu màu. Lần đầu tiên, ngục tội nhìn thấy một người quái dị như vậy. Mà hai mắt vị nam nhân này dường như nhìn thấu ở chỗ sâu nhất trong linh hồn của ngục tội. Khiến cho ngục tội nói không nên lời. Một lúc lâu sau, ngục tội hít thật sâu mấy hơi nói đạo hữu. Ngươi, ngươi cũng là tu luyện giả của thâm uyên sao? Vị nam nhân không đợi ngục tội nói xong, liền nói ngay tiếng nói hơi có chút the thế, hơi một ít non nước. Ngục tội gật đầu trong lòng có chút ớn lạnh Có nếu người này không phải là người thâm uyên thì như vậy Đó chính là huyết ngục Lúc này huyết ngục và thâm uyên đã tuyên chiến Hai phương chém giết nhau Vị nam nhân có thể tới phía trước mặt gã mà không bị phát hiện Có thể thấy được chỗ kinh khủng của y Nếu như ta đoán không sai Ngươi hẳn là ngôi tà đạo đúng không? Ta thấy thần hồn của ngươi so với người tu luyện cấp bậc này còn mạnh hơn thập bội rồi vị nam nhân mở miệng nói. Tiếng nói tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đạo hữu. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì ngục tội mở miệng nói. Vị nam nhân nhìn chầm chầm. Ngục tội cảm thấy khó chịu. Dường như lộ ra toàn bộ phía trước mặt. Ta muốn hỏi một chút nếu ta thôn phệ thần hồn của ngươi thì ta có thể mạnh lên hay không? Câu nói của người thanh niên khiến cho ngục tội sững sờ. Ánh mắt y trở nên sắc bén. Nhìn người thanh niên chầm chầm. Nói. Đạo hữu. Lẽ nào người tu luyện huyết ngục các ngươi cũng hát thu thần hồn của người khác ngục tội nói xong trong lòng chỉ biết cười khổ. Lẽ nào thôn phệ thần hồn của người khác chỉ có thể là của người tu luyện trong thâm uyên đối mặt với người thanh niên trước mặt? Trong lòng ngục tội có một chút ý chí chiến đấu. Gã thầm tự hỏi không biết người thanh niên này có phải là do một lão quái vật nào đó biến thành hay không? Ha ha! Ta không muốn hấp thu thần hồn của ngươi. Nhưng ta muốn biết một việc. Người thanh niên nhất mép mỉm cười. Ngục tội nghe thấy vậy, ánh mắt càng lộ rõ vẻ mong đợi, nói đạo hữu có chuyện gì. Nếu như ngục tội biết, tất nhiên sẽ báo cho ngươi cùng biết. Ngươi có biết lôi cương ở đâu không không? Ngươi không thể biết. Ta đã hỏi ngươi xong vấn đề cần hỏi rồi vị nam nhân chậm rãi nói. Như lẩm bẩm một mình. Tiền bối. Ngục tội cũng không biết lôi cương là ai. Ngục tội hồi hộp nói: À, vậy ngươi không cần phải sống thêm nữa. Ánh mắt vị nam nhân lóng lên sự sắc bén. Trên trán ngân hàng liễu quan mang nhàn nhạt. Ngục tội chỉ cảm thấy quanh người như có một thứ lực lượng vô hình bao bọc khiến cho gã không thể nhúc nhích. Nhìn người thanh niên chậm rãi đi tới. Ngục tội cảm thấy nôn nóng, cố gắng giãy dụ nhưng không thể nào nhúc nhích. Người thanh niên này kinh khủng tới mức nào? Cho dù là cương giả cương hoàng, đạo hoàng cũng không thể làm cho gã như vậy. Ngục tội run rẩy, ánh mắt đảo liên tục. Nhớ tới lúc ở Thâm Uyên, gã phải đạp lên thi thể của kẻ khác mà từng bước lên cao. Ngục tội cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng thì gã cũng cảm nhận được cái cảm giác khi chết như thế nào. Nghĩ lại ánh mắt của họ lúc bị giết trong lòng ngục tội có vô vàng cảm xúc. Khoan đã ngục tội giật mình, nghĩ tới chuyện gì đó giống như với được cây cọp cứu mạng cho mình. Ngục tội không để cho người thanh niên kịp mở miệng liền kêu lên. Tiền bối nếu như người đi tìm cả huyết ngục cũng không thấy thì như vậy. Ngục tội biết người đó đi đâu. Cách sưng hô của ngục tội đối với người thanh niên đã trở thành tiền bối. Một người mạnh như vậy làm sao gã có thể chống đối? Người thanh niên dừng lại, nhìn ngục tội chằm chằm rồi nói. Nếu như ngươi gạt ta thì ta đảm bảo cho dù ngươi có về tới thâm Uyên, ta cũng sẽ thôn phệ thần hồn của ngươi. Ngục tội giật mình. Gã nghĩ chỉ cần 10 ngày nữa. Khi cái khe mưa bão sấm chết trở lại cuồng bão như trước thì không ai có thể vượt qua đó được. Lúc này, ngục tội chỉ muốn kéo dài thời gian để cho người thanh niên bỏ đi. Vì vậy mà ngục tội vội vàng nói. Tiền bối. Người mà tiền bối nói có thể đã đi vào trong cái khe mưa bão sấm chớp. Nếu với tu vi của tiền bối mà không tìm được thì ngục tội cho rằng chỉ có thể đi vào trong cái khe mưa bão sấm chớp. Người thanh niên nói cái khe mưa bão sấm chớp. Chẳng trách mà ta đi cả huyết ngục cũng không thấy. Đúng là đi vào đó rồi. Suy nghĩ một lúc người thanh niên nhìn ngục tội chăm chú rồi nói lần này bỏ qua cho ngươi. Nói xong người thanh niên liền tan biến vào không trung. Ngục tội trường mắt lên nhìn, vậy Ngục tội hít mấy hơi, lập tức thở ra Thân thể hóa thành bóng đen điên cuồng chạy khỏi đây Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 228 ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 228 ý nghĩa huyền ảo của lôi hệ Nhóm dịch me trai em Huyết ngục sâu trong cái khe mưa bão sấm chớp. Bên trong sấm chớp hủy diệt. Một người toàn thân tảng ra ánh sáng màu tím nhạt đang ngồi xếp bằng ở cái nơi mà có vô số cường giả đã ngã xuống. Lúc này, sấm chớp hủy diệt lại hết sức yên tĩnh cũng không cuồng bạo như trước. Dường như vị nam nhân đã được những tia sấm chớp hủy diệt chấp nhận. Nếu có người đang chứng kiến có lẽ cũng thấy khiếp sợ. Da thịt của vị nam nhân lại có màu tím da mặt ngoài hình như có ánh sáng tím đang di chuyển. Dường như có một tia lôi điện đã chui vào trong cơ thể của vị nam nhân. Mà mái tóc trên đầu vị nam nhân này cũng là màu tím, nó giống như lôi điện màu tím. Mà da của người thanh niên quá dị tới mức khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Thời gian lúc này dường như ngưng lại, vị nam nhân ngồi xếp bằng trong sấm chết hủy diệt chẳng biết đã bao lâu. Đợi cho làn da màu tím chậm chậm biến trở thành người thường, hai mắt của vị nam nhân bỗng mở to. Hai đạo lôi điện màu tím trong mắt vị nam nhân bắn ra, làm cho bạo lôi trong không gian đang yên tĩnh bông rung chuyển ầm ầm. Hình như... Đây là vị nam nhân trở nên vô cùng kinh ngạc. Nhìn quanh bốn phía dày đặc những bạo lôi. Ánh mắt vị nam nhân tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Đám bạo lôi này dĩ nhiên không hề có một chút địch ý trái lại còn trở nên rất thân thiết. Bỗng nhiên, hai mắt vị nam nhân mở to ánh mắt sang người rồi chậm rã nhắm lại sau một lát người thanh niên mở mắt hai tay khẽ giơ lên nhìn hai cánh tay không có vết thương một thanh đại kiếm màu đen bỗng xuất hiện trong tay người thanh niên miệng hắn hơi mấp máy thân thể bỗng dao động ở trong bão lôi giống như cá ngoài biển khơi vô cùng linh hoạt tử hồn tê tê hưng gì Thần trảm một tiếng quát bỗng vang lên trong sấm chết hủy diệt. Bạo lôi trở nên cuộn trào mãnh liệt. Một đào ánh sáng màu tím bắn ra từ mũi kiếm màu đen. Tuy rằng không nhìn một kiếm này không có huy lực. Thế nhưng nó khiến cho toàn bộ sấm chết hủy diệt bị ảnh hưởng. Có thể thấy thật không tầm thường. Hơi, Người thanh niên lẩm bẩm nói lập tức lại nhắm hai mắt lại, sau một lát lại mở ra, khuôn mặt người thanh niên bỗng kích động, lẩm bẩm nói vậy, vậy đó là ý nghĩa huyền bí của lôi hệ sao? lập tức thanh đại kiếm trong tay biến mất, người thanh niên giơ tay phải lên, bạo lôi trong không gian bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt tụ tập tới tay của người thanh niên. Một quả cầu màu tím to bằng hai nắm tay người xuất hiện trong tay người thanh niên hết sức chói mắt. Tay phải của người thanh niên vung lên. Quả cầu màu tím trong tay người thanh niên dường như đạn pháo bắn vút đi. Khiến cho sấm chết hủy diệt tưởng như vô cùng vô tận dao động. Đây chính là sự huyền bí của lôi hệ sao người thanh niên đó chính là lôi cương tỉnh lại sau khi bị sấm chết hủy diệt luyện thể. đây là lần thứ hai lôi cương được cường hóa. hơn nữa may mắn có thể đem cảm thụ được linh khí thuộc tính lôi tới mức huyền bí của nó. chờ một chút sau khi đi ra từ kết giới của huyền một lão ma. hơn nữa cái cảm giác mơ hồ khi đã bị thương nặng lẽ nào có thể cường hóa như vậy. mạc ngu đau. Huyền một lão ma bọn ho đâu. Nghĩ tới đây ánh mắt của lôi cương trở nên ngưng trọng. Ngươi tỉnh một âm thanh giả nôi vang lên bên tay lôi cương. Khiến cho lôi cương giật mình. Nhìn quanh bốn phía những không thấy bóng một ai. Mà đúng lúc này tay phải của lôi cương tỏ ra ánh sáng chói mắt. Một cái bóng từ trong giới chỉ bay ra. Con người lôi cương co lại cái bóng đó chỉ có thể thấy được hình dạng chứ không thể nhìn rõ. Lôi cương hít một hơi, đứng lên cung kính quay lại chỗ hư ảnh nói tiền bối. Trong lòng lôi cương bỗng chấn động, xem ra lần cường hóa này của hắn không thể thiếu hư ảnh tiền bối. Lập tức lôi cương bỗng như cười khổ quả nhiên là có mạng lớn. Nếu như không phải tà lang đưa cho lôi cương thiết quyển. e rằng đã bị sấm chết hủy diệt chôn vùi. e rằng hắn cũng ngã gục như bao vị cường giả khác. Hồn phiêu phách tán. Ngư trong không khác mấy hư ảnh đột nhiên mở miệng nói. Làm cho lôi cương cũng sửng sốt. Im lặng không thể nói thêm được điều gì nữa. Đứng lặng phía sau hư ảnh. Tám mươi thức của khai thiên, ngươi đã thu được ba mươi bốn thức. Hơn nữa, khiến cho Lão Phu thoải mãn chính là thể chất của ngươi. Lão Phu tin rằng, với thời gian, ngươi cũng có thể đạt tới mức như Lão Phu. Thế nhưng trước tiên ngươi còn cần phải tìm những cuộn sách của khai thiên. Chỉ có như vậy, năng lực của ngươi mới có thể lớn mạnh. Khai thiên là do lão phu lĩnh ngộ vô số năm mới có thể sang chế, có cận chứ thiên địa ngũ hành. Quy lực thật kinh khủng, thế nhưng càng đến cuối càng khó lĩnh ngộ, đến lúc ngươi có thể lĩnh ngộ được đến 34 thức. Thế nhưng, ngươi phải nhớ, khai thiên cũng không đơn giản như vậy. Muốn phát ra toàn bộ sức mạnh, cũng phải lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành. Hơn nữa cai mà lão phu thỏa mãn chính là lúc ngươi đã lĩnh ngộ lôi hệ cùng với một hệ. Đây là điều mà lão phu không ngờ tới. Tu luyện cho tốt, lão phu chờ mong thành quả tốt đẹp của ngươi. Hay là ngươi có cơ hội có thể nhìn thấy bản tôn lão phu tiếng nói của hư ảnh mờ ảo mà hồn hậu. Nó thẩm thấu vào linh hồn của lôi cương. Khiến cho lôi cương không tự chủ được trong mỗi câu mỗi chữ đều cứ ghê nhớ trong lòng. Tiền bối Tại hạ sẽ nỗ lực hết sức không phụ lòng kỳ vọng của tiền bối lôi cương cung kính nói. Ngươi phải nhớ kỹ, hỗn độn quá mức thần biết quá mức kỳ dị, coi như lão phu không thể thẩm thấu toàn bộ. Có một số việc cần dựa vào chính thực lực của ngươi hùng mạnh ngươi mới có tư cách biết được. Hãy trưởng thành đi Tin rằng khi tìm được khai thiên Uy lực của nó sẽ không làm ngươi thất vọng Lúc này ngươi đã có được thân thể thiên lôi Hãy tận dụng nó cho tốt Lôi có thể vượt qua ngũ hành So với ngũ hành lại càng mạnh hơn Nhưng với thực lực của ngươi mà chỉ dựa vào lôi hành cũng không đủ Con đường của ngươi sẽ rất dài rất dài Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày lão phu gặp lại người hư ảnh chậm rãi nói Càng đến lúc cuối hư ảnh dần dần tan vào không gian Sau chữ cuối cùng Hư ảnh đã biến mất ở trong không gian màu tím của sấm chết hủy diệt Thân thể lôi cương đứng tại chỗ Sâu trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp Rốt cuộc thì hư ảnh của tiền bối có tồn tại không? Có thể dung nhập ngũ hành vào trong chiêu thức thì phải nói là thiên tài của thiên tài. Sẽ gặp lại sao? Có cơ hội hội ngộ với hắn sao? Trong lòng lôi cương không khỏi giấy lên những quyết tâm. Hơn nữa, hư ảnh tiền bối nói thân thể thiên lôi chỉ là lúc đầu. Lôi cương cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Thế nhưng suy tư một lát. Lôi cương cũng có nhiều suy nghĩ. Theo như lời của hư ảnh tiền bối nói, thực lực càng cao, tư cách biết càng nhiều sao. Tin rằng khi thực lực của mình tăng lên, lúc đó sẽ xua tan được mây mù. Lôi cương suy nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên lại hiện lên một âm thanh của một con người non nước. Phụ thân Tiếng nói bỗng vang lên khiến cho lôi cương chấn động, ánh mắt trở nên lón sang, đầy kích động nhìn quanh bốn phía. Bỗng nhiên hai mắt lôi cương nhìn chầm chầm về phía trước, một người thanh niên xuất hiện. Ngươi! Lôi cương bất giác nói. Phụ thân tiểu giác thật vất vả. Thì ra người thực sự đã ở chỗ này. Người thanh niên cũng như ủy mi xuất hiện trước mắt lôi cương. Hai mắt sáu màu đầy kiếp động nhìn lôi cương. Lôi cương trừng mắt nhìn đôi mắt có sáu màu. Mái tóc sáu máu. Ấn ký sáu màu trên trán người thanh niên. Lôi cương chấn động mạnh. Đây! Có chuyện gì vậy? Phụ thân! Chẳng nhẽ không nhận ra tiểu giác. Tiểu giác đã có thể hóa thành người ư... Hơn nữa là lúc này tiểu giác còn rất mạnh Người thanh niên nhất mép cười Hai mắt nhìn lôi cương đầy vẻ mừng rỡ Ngươi Người chính là tiểu giác Lôi cương có chút không tin hỏi lại Đương nhiên phụ thân tiểu giác có thể biến hình Hơn nữa cũng giống như phụ thân người thanh niên cười trộm nói Tráng lôi cương đổ mồ hôi lạnh Sau giây phút khiếp sợ Lôi cương cùng cảm nhận được cảm giác đầy vẻ than thiết từ người thanh niên Dường như máu mũ tình thâm Từ từ lôi cương cũng chấp nhận người thanh niên đó chính là tiểu giác Phụ thân không sao là tốt rồi Lúc đó làm cho tiểu giác sợ hãi Chẳng qua là tiểu giác coi như là họa đắc phúc thấy không Trên người tiểu giác có màu tím chính nhờ trong lúc phụ thân độ kiếp. Hơn nữa tiểu giác đối với ánh sáng màu tím ở đây có cảm giác như cực kỳ than thiết. Nếu có thể tu luyện ở chỗ này thì rất tốt người thanh niên vui cười nói. Quan điểm Lôi cương bỗng chấm động Nhìn bốn phía trạng thái của tử sắc của sấm chết hủy diệt. Cũng không hề thấy cái gì gọi là quan điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 229 cứu người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 229 cứu người. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương vốn muốn hỏi rõ ràng tiểu giác rốt cuộc có chuyện gì. Vì sao có thể biến ảo như vậy. Hơn nữa trên người còn có thêm một màu tím. Thế nhưng chính tiểu giác cũng không rõ. Chỉ biết là lúc tỉnh lại có thể thay đổi hình dạng. Mà ngoài năm màu kia ra còn có thêm một màu tím. Tuy rằng như vậy, lôi cương cũng mơ hồ đoán ra tiểu giác đã tiến hóa lần nữa. Mà e màu tím này không chừng là một loại màu sắc không đơn giản. Hơn nữa, Tiểu giác nói trong vòng sấm chết hủy diệt còn có những điểm sang màu tím. Lẽ nào tiểu giác bị như vậy là do lúc chống đối lại với thiên lôi nhờ đó mà lĩnh ngộ được ý nghĩa huyền bí của lôi hệ. Hơn nữa so với mình còn muốn sâu hơn. Nghĩ đến vậy. Lôi cương quan sát tiểu giác thêm vài lần. Quả thật là như vương. A Y? A Tư chức của tiểu giác thật kinh khủng. Phụ thân. Tiểu giác thấy ánh mắt người như đang không ngờ phải không? Hì hì. Tiểu giác có phải rất mạnh tiểu giác nhìn ánh mắt lôi cương mà vui cười nói. Ánh mắt ẩn chứa sự vui sướng, đắc chứa như trẻ con được cha khen thưởng. Lôi cương bỗng thở dài. Làm sao mà tiểu giác lại mạnh như vậy? Đây có phải đứa bé mà hắn dùng tiên huyết để ấp ra hay không? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sáu màu của tiểu giác, lôi cương thấy xúc động lắm. Dường như thấy được suy nghĩ của lôi cương, tiểu giác tươi cười ánh mắt nhìn lôi cương chăm chú. Lôi cương thẳng nhiên cười, vỗ đầu tiểu giác nói tiểu giác càng mạnh, phụ thân càng mừng. Thế nhưng tiểu giác, ngươi phải nhớ kỹ Lớn rồi, nhưng không được làm những việc trái đạo nghĩa. Nếu như bất đắc dĩ phải làm, ngươi cứ thoải mái mà làm. Phụ than vĩnh viễn giúp đỡ ngươi lôi cương càng nói, càng nghiêm túc. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn tiểu giác. Tiểu giác không hiểu vì sao lúc này lôi cương lại đột nhiên dăng dạy những lời này. Thế nhưng tiểu giác thấy lôi cương nói rất nghiêm túc, tiểu giác ghê nhớ trong lòng. Lúc này không ai biết những lời của lôi cương đã cứu vớt vô số sinh linh. Lôi cương lại tươi cười nói đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, còn có việc chờ chúng ta. Hai người đi dạo trong vùng sấm chết hủy diệt đã có bao nhiêu cường giả phải ngã xuống. Hỗn độn luôn có sự thần kỳ như vậy nếu có lĩnh ngộ chỉ cần người lĩnh ngộ đủ sâu tất cả mọi đe dọa sẽ không còn nữa trong nửa giây tiểu giác đang đi bỗng dừng lại nhìn sang phía bên trái ánh mắt chớp chớp lôi cương nhìn tiểu giác khó hiểu hỏi sao vậy phụ thân tiểu giác cảm nhận được ở bên kia có người tiểu giác nói chậm thế nhưng không thể nghi ngờ lôi cương bỗng ngẩn ra lập tức nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói đi hai nơng. Gơn u u Ving quy quy đi nhanh về phía đó. Ngô đau có chút tuyệt vọng, nhảy vào sấm chớp hủy diệt, ban đầu tưởng rằng vận may một lần nữa lại đến. Cũng không đợi ngu đa vui vẻ được bao lâu tâm trạng của lão trở nên nặng nề Sấm chết hủy diệt chật trở nên hỗn loạn khiến cho lão trở tay không kịp ngô đa vội vàng phát ra vòng bảo vệ bằng nội kinh Chống đỡ lại sấm chết hủy diệt Thế nhưng sự oanh kích của sấm chết khiến cho nội kính trong cơ thể ngu đa gần như không chịu được lâu nữa Làm sao bây giờ? Làm sao đây trong lòng ngu đau cảm thấy hết sức lo lắng? Nội kình trong cơ thể lão đã tiêu hao gần nhất mà sấm chết hủy diệt không hề có dấu hiệu dừng lại. Lẽ nào mình phải chết hiểu ở đây hay sao? Mình cũng lại giống như vô sấu cường giả khác ngu đau không cam lòng. Tu vi của lão bị phế nhưng lại giúp cho lão gặp được sư tôn. Nhưng không ngờ bỗng nhiên, ngu đao nghĩ tới lôi cương ánh mắt tuyệt vọng hơi sáng lên Sư Tôn cũng chết ở đây không biết tại sao, sự tuyệt vọng trong lòng ngu đao bớt đi rất nhiều Rầm một tiếng động vang lên tâm trạng của ngu đao như trầm xuống tận đáy Nhìn vòng nội kênh bị phá nát, ánh mắt của ngu đao trở nên tuyệt vọng Cảm nhận sấm chớp hủy diệt ở xung quanh, ngu đao thở ra một hơi, rồi tươi cười sư tôn. Ngu đao tới tìm người đây. Ngu đao nhắm chặt hai mắt, nét mặt thản nhiên. Thế nhưng, một lúc lâu, ngu đao vẫn không cảm nhận được sự đau đớn do sấm chớp hủy diệt mang lại. Lão từ từ mở mắt, bông nhiên giống như bị sét đánh mà mà to mắt nhìn về phía trước. Sư sư tôn ngu đao không tin được vào mắt mình mà lẩm bẩm. Lôi cương đứng trước mặt ngu đao, cười cười nhìn lão. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là tới kịp nếu không thì tên đồ đệ thứ nhất tiểu giác đứng bên kinh ngạc nhìn ngu đao. Ngơ thấy ngu đạo gọi lôi cương là sư tôn. Tiểu giác vui vẻ nói ngươi gọi cho ta là sư tôn. Vậy ngươi nên gọi ta là sư huyên. Ngu đao không thể tin được vào tai mình khi nghe thấy tiểu giác nói. Lão quay đầu nhìn tiểu giác đặc biệt là hai mắt cũng với mái tóc của nó khiến cho lão sững sốt. Bòn nhiên, ngu đao giật mình nhớ tới người thanh niên này gọi sư tôn là phụ thân. Như vậy, nhìn nét mặt của ngu đao, lôi cương cười khổ nhìn tiểu giác rồi cười mắng tiểu giác. Tuổi của ngu đao đủ để ngươi gọi bằng gia gia đấy. Ngươi phải gọi hắn là sư huyên. Tiểu giác không hề muốn nhưng đối diện với ánh mắt của lôi cương cuối cùng nói nhìn ngu đao, nói sư sư huyên. Ngu đao lo lắng nhìn lôi cương rồi lại nhìn tiểu giác mà ngây người. Ngay lập tức sắc mặt ngu đao thay đổi nhìn sấm chết hủy diệt đang cuồn bạo trước mặt mà kinh ngạc. Xung quanh người lão. Sấm chết hủy diệt giống như bị cắt đứt khiến cho ngu đau ngơ ngát. Lẽ nào lẽ nào sư Tôn không sợ sấm chết hủy diệt. Lôi cương nhìn ngu đau, nét mặt thay đổi rồi nói ngu đau. Có chuyện gì xảy ra với các ngươi? Chẳng phải các ngươi đi với huyền một lão ma hay sao? Tại sao lại có mình ngươi ở đây? Ánh mắt của lôi cương từ từ trở nên ngưng trọng. Hắn đã sớm đoán được huyền một lão ma không có tâm địa tốt. Không ngờ lão lại mượn sức của cường giả vượt qua sấm chết hủy diệt. vừa qua sông lập tức rút cầu. Lôi cương lập tức nói như vậy là đám địch ngược cũng đều đi vào trong sấm chết hủy diệt. Không biết. Có lẽ là vậy. Không biết bọn họ thế nào. Ngu đào có chút lo lắng. Tiểu giác. Nhanh tìm quanh đây xem có người nào nữa không? Nếu có thì hãy cứu tất cả bọn họ lôi cương thấp giọng nói. Tiểu giác ngật đầu. Mặc dù nó không biết ý của lôi cương là thế nào nhưng nó cứ theo lời mà làm. Trong nháy mắt nó liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh đó mà ngu đao sưởng sốt không giấu được sự kinh ngạc. Không ngờ trong sấm chết hủy diệt có thể qua lại như vậy. Sư đệ quả nhiên là kinh khủng. Lôi cương đặt tay lên lưng ngu đao, nói chúng ta cũng đi tìm thôi. Lúc này có thể cứu được mấy người thì cứu mấy người. Nửa canh giờ sau, lôi cương cùng với ngu đao đi tới phía bên kia của cửa sấm chết hủy diệt. Nhìn tòa tiên phủ màu tím sừng sưởng nguy nga. Lôi cương hơi run người Dường như có một thứ âm thanh nào đó đang kêu gọi hắn Ánh mắt của lôi cương trở nên nghiêm trọng Phụ thân Tiểu giác đã trở về âm thanh của tiểu giác vang lên trong tay lôi cương Lôi cương nén sự kinh ngạc trong lòng rồi quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy tiểu giác đang cười cười nhìn mình Mà bên cạnh tiểu giác đang có mấy bóng người chính là Địt Ngược, Địt Thanh và Lãnh Trục cùng với hai gã cường giả của Thâm Uyên. Nhưng lúc này, vốn họ là những cường giả uy nghiêm thì bây giờ nhìn trong nhét nhát trên người còn dính đầy những vết cháy đen. Có lẽ những người khác đều đã ngã xuống trong sấm chết hủy diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 230 tế hồn phiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 230 tế hồn phiên. Nhóm dịch me trai em. Địch ngược, địch thanh, lãnh trục và hai gã cương giả của thâm uyên khiếp sợ nhìn lôi cương vẫn còn bình an. Làm sao mà hắn vẫn còn sống. Hơn nữa lại còn không hề bị thương. Điều làm cho họ thêm khiếp sợ đó chính là tiểu giác. Tình cảnh của họ cũng giống như ngu đau, đều được tiểu giác cứu. Nhưng điều khiến cho họ không thể tin được đó là lại có người có thể đi lại tự do trong sấm chết hủy diệt mà không bị ảnh hưởng. Các ngươi hồi phục lại đi. Chúng ta sẽ đi vào tiên phủ màu tím. Lôi cương cười nhạt nói. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của đám cường giả, lôi cương cảm thấy thỏa mãn. Đám cường giả này có người nào không phải là người ở trên cao đâu. Nghe được câu nói của lôi cương, đám cường giả mới bừng tỉnh. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt thương cảm. Lúc này, ngoài ngu đau, đám cường giả hai bên chỉ còn lại sáu người. Bảy người đã chết. Điều đó khiến cho đám cường giả một lần nữa cảm nhận được sinh mạng yếu ớt như thế nào. Khiến cho họ càng quyết tâm nâng cao tu vi Cả năm người ngồi xuống nhanh chóng hồi phục Lôi cương nhìn tiên phủ phía chân trời Trong lòng không biết đang nghĩ cái gì Còn ngu đau đứng sau lôi cương yên lặng không nói Tiểu giác thì ngồi dưới chân hắn Mà nhìn về phía trước Oanh, Rai, U Một tiếng gầm từ phía tiên phủ đột nhiên vang lên khiến cho 5 vị cường giả đang ngồi xếp bằng cùng mở mắt. Kinh ngạc nhìn về phía trước. Sắc mặt lôi cương thay đổi, nhìn 5 người rồi nói. Đây, ngay lập tức tiểu giác biến mất. bảy người lôi cương nhanh chóng bay về phía trước. Mấy người lôi cương vừa mới bay lên trời liền đột nhiên ngừng lại. Từ phía tiên phủ đột nhiên có một con vật to tới nghìn trượng bay lên. Mà trước mặt con vật đó có một bóng người. Con vật không lồ đang nổi giận liên tục công kích bóng người trước mặt. Công kích của cả hai va chạm với nhau khiến cho máu huyết của cả bảy người sôi trào. Là gã. Không ngờ gã đang đại chiến với tiên thú thủ hộ tiên phủ. điệp Thanh nói một cách âm trầm. Trong mắt đám người ngu đao và địch ngược đều có một chút oán hận và khiếp sợ. Tiên thú thủ hộ tiên phủ. Lôi cương kinh ngạc lẫm bẩm nói. Sư tôn Con vật khổng lồ đó là tiên thú huyền vũ bảo vệ tiên phủ. Nó vô cùng mạnh. Ngu đao đứng bên giải thích âm thanh có chút gì đó sợ hãi. Lôi cương gật đầu nhìn hai người đang đại chiến trước mặt. Tiên thú huyền vũ bảo vệ tiên phủ. Nhìn con tiên thú khổng lồ trước mặt, lôi cương phát hiện ra con tiên thú đó giống như con rùa. Nhìn cả hai đại chiến, lôi cương cũng không có ý định động thủ. Lôi cương muốn xem huyền một lão ma mạnh tới mức độ nào. Rai, u, ô. Một tiếng gầm vang lên khiến cho không gian chấn động, hóa thành những gợn sóng tản ra xung quanh. Sát mặt của đám cường giả tái nhật Khí huyết trong lòng như sôi lên Gọi là vòng phòng ngự của bản thân Mà huyền một lão ma đứng trước công kích của cự thú Bị làn sóng âm đẩy lùi mấy trăm thứ Chỉ thấy đột nhiên Huyền một lão ma lấy ra một cây cờ khổng lồ Cây cờ vừa xuất hiện Không gian màu tím trong nháy mắt tối đen Vô số những tiếng gào khóc vang lên trong không gian khiến cho đám cường giả rất khó chịu Hai gã cường giả của thâm uyên giật mình nhìn nhau rồi một gã thốt lên Tế hồn phiên Chắc chắn là tế hồn phiên Không ngờ người này lại có được thứ tà vật như vậy Không biết y là cái loại nào Một gã cường giả của thêm uyên cũng kinh ngạc thốt lên Tế Hồn Phiên là cái gì? Ánh mắt của địch ngược hết sức trầm trọng, lên giọng hỏi. Lôi cương cũng quay đầu lại. Tế Hồn Phiên Để cho hai cường giả của thâm uyên gọi là tà vật thì không biết nó kinh khủng tới mức nào. Tế Hồn Phiên là vật tà ác nhất của thâm uyên chúng ta. Mặc dù người tu luyện của thâm uyên chuyên hút hồn và hấp thu thần hồn của người khác nhưng tế hồn phiên vẫn làm người ta kính sợ. Nghe đồn, để luyện được tế hồn phiên cần tới vạn thần hồn. Mà mỗi thần hồn đều phải có cấp bập đạo quân. Quan trọng nhất là thần hồn phải còn nguyên vẹn không bị tổn thương. Mang cả vạn thần hồn luyện hóa vào trong một cây cờ. Sau đó luyện chết xóa đi thần trí của thần hồn Thần hồn sau khi bị xóa mất thần trí sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại để công kích. Vị cường giả đó nói xong liền rùm mình một cái Mặc dù bọn họ lòng lan dạ sói nhưng nghĩ tới 10 vạn thần hồn trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi Lôi cương giật mình Nhìn cây cờ lớn của huyền một lão ma mà không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy Một vạn thần hồn nhốt vào bên trong cây cờ đó Trong lúc lôi cương đang khiếp sợ Trận đại chiến trước mặt có sự biến đổi Chỉ thấy vô số những bóng đen từ trong cây tế hồn phiên của huyền một lão ma bay ra Trong giây lát ngắn ngủi vô số bóng đen bao phủ lấy con tiên thú không lỗ. 10. Tế hồn phiên mười vạn thần hồn mơ thanh của cả hai gã cường giả thâm uyên ẩn chứa một sự không ngờ. Cả hai lùi lại vài bước nét mặt không giấu được sự khiếp sợ. Trước mặt những bóng đen giống như một bầy kiến điên cuồng công kích con tiên thú khiến cho không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Tế hồn phiên mười vạn thần hồn. Lôi cương lẩm bẩm nói. Đột nhiên, lôi cương giật mình quay đầu nhìn về phía hai gã cường giả thâm uyên. Đúng, tế hồn phiên mười vạn thần hồn là cấp bậc cao nhất của tế hồn phiên. Vốn cứ tưởng nó chỉ có một vạn thần hồn nhưng không ngờ lại là mười vạn. Như vậy để luyện chế được cây cờ này cần tới mười vạn thần hồn. Người này, đúng là lòng lan dạ sói không ngờ đi luyện chế một cái ma vật như vậy. Gã cường giả thâm uyên run lẫy bẫy, đám cường giả khác đều giật mình. Mười vạn thần hồn, đem bằng đó cường giả luyện chế thành một thứ vũ khí công kiếp. Mặc dù mạng người chết trong tay họ không phải ít nhưng nghe nói tới mười vạn thần hồn vẫn không có ai giữ được bình tĩnh. Rai-u-ô, con tiên thú bị thần hồn vây lấy liên tục gầm lên những tiếng tức giận. Một quả cầu lửa vàng ơn ánh từ trong những bóng đen xuống hiện trong nháy mắt nuốt chững vô số những bóng đen. Dường như cảm nhận được sự khủng bố của ngọn lửa đó. Đám thần hồn nhanh chóng bay về phía cây tế hồn phiên trong tay huyền một lão ma. Hình thể khổng lồ của con tiên thú lại hiện ra. Gương mặt của huyền một lão ma ngưng trọng nhìn chầm chầm đôi mắt khổng lồ của con tiên thú. Ánh mắt lão đầy sự tức giận. Đám thần hồn trở lại tế hồn phiến là do huyền một lão ma khống chế. Một ngọn lửa của con tiên thú làm cho lão bị mất tới cả vạn thần hồn. Nếu như lão không triệu hồi thần hồn thì có lẽ thần hồn do lão luyện chế bao nhiêu năm sẽ mất rất nhiều Con tiên thú đó so với trước đây đã mạnh lên rất nhiều Phù Một quả cầu lửa vàng ơn ánh từ trong miệng con tiên thú bay ra Ngọn lửa đó khiến cho huyền một lão ma không dám chống đỡ Nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trên đỉnh đầu con tiên thú Cây tế hồn phiên vốn chỉ có một thước đột nhiên biến thành to tới mười trượng. Phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết hạ xuống đỉnh đầu con tiên thú. Như cảm nhận được một kích khủng bố. Con tiên thú hạ xuống. Đồng thời ngẫm đầu phun ra một ngọn lửa vàng ớn va chạm với cây cờ. Oanh! Một làn sóng chấn động bùng nổ khiến cho đám cường giả phai lui tới bên cạnh cửa sấm chết hủy diệt mới dùng lại Cả đám cùng phun ra máu tươi Ngay cả lôi cương cũng không ngoại lệ Con tiên thú mạnh thật Ánh mắt lôi cương ló lên nhìn con tiên thú chầm chầm mà lẩm bẩm nói Đúng lúc này, gì biến xảy ra Thân mình của huyền một lão ma bị bao phủ trong ngọn lửa. Mà con tiên thú vẫn không bỏ qua công kích. phun móng vuốt đánh về phía ngọn lửa. Rai, u, ô. Con tiên thú đột nhiên gầm lên trên trán xuất hiện một vết thương. Mà một cái bóng không ngờ lại xuất hiện bên trên vết thương nhe răng ra cười. Con tiên thú bị thương liên tục kêu lên thảm thiết. Nó cảm thấy kinh ngạc. Không hiểu được tại sao con người này lại có thể tấn công được nó Mà huyền một lão ma vẫn chưa dừng lại Tế hồn phiên từ trong ngọn lửa vàng ớn bay ra Xuất hiện trong tay lão Huyền một lão ma cất tiếng cười dữ tận Rồi vung cây cờ phất một cái về phía vế thương của con tiên thú Vô số bóng đen từ trong tế hồn phiên tràn ra lao và tràn của con tiên thú Rai, u, o ru, u, u. Con tiên thú như phải chịu thương nặng kêu lên thảm thiết quay cuồng trên không trung. Hạ, hạ, huyền một lão ma nha răng cười. Trong lúc lão đang định tấn công tiếp thì một cái bóng chật xuất hiện bên cạnh lão khiến cho lão đang nha răng cười phải sưởng sờ. Khiếp sợ nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện. Điều làm cho huyền một lão ma khiếp sợ đó là hai mắt của người thanh niên Có sáu màu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 231 sang trá Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 231 sang trá Nhóm dịch me trai em Bỗng nhiên trước mắt huyền một lão ma xuất hiện một lục sắc thanh niên. Tại sao lão không có bất cứ cảm giác về sự xuất hiện của người thanh niên này? Hơn nữa, tại sao trong hai mắt người thanh niên và còn có ấm ký cực kỳ hữu dị? Chợt, huyền một lão ma nghĩ tới một việc hai mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm lôi cương. Vậy mà còn chưa chết? Chẳng lẽ do may mắn? Huyền một lão ma lần thứ hai nhìn về tiểu giác, ánh mắt tràn đầy nghi họa. Chút sau, như nghĩ ra điều gì đó, lão bỗng mỉm cười.